Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện kinh điển, các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhạc việt plus.com.vn và blog việt.com.vn. Các bạn thân mến, các bạn có tin vào việc báo oán của những âm hồn bị chết oan vương vất nơi trần gian và cái báo oán đó sẽ còn tiếp diễn đến khi kẻ thù ác phải trả giá? Câu chuyện ngày hôm nay có nội dung như vậy. Câu chuyện có tựa đề Âm hồn trừng phạt của tác giả người khăn trắng xin mời các bạn cùng theo dõi phần một của câu chuyện này qua giọng đọc của nhím xu nhé đoàn hát đến đây đã được năm ngày nhưng chỉ mới hát được có hai đêm đầu đêm nay là đêm thứ ba Mưa vẫn tiếp tục rơi vào buổi chiều Cứ khoảng 4 giờ Khi cả đoàn cơm nước xong xuôi Và bắt đầu chuẩn bị cho đêm diễn Thì từ phía chân trời đằng kia Mây đen kéo tới Những đám mây cuồn cuộn như những khối khói đậm đặc Làm anh em trong đoàn đau lòng Cứ thế Mưa lại đến Mưa không lớn lắm Nhưng cũng đủ sức mạnh Ngăn chặn những khán giả thân yêu của đoàn Đến khoảng 90 giờ đêm thì mưa chỉ còn lác sắc cũng giống như lúc này tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói cũ tạo thành một âm thanh trầm đục nghe buồn buồn và ời oải lòng người nơi đây là một xã nhỏ của vùng đồng bằng sông Kiều long xã chẳng nghèo mà cũng chẳng giàu bãi hát nằm ở một vị trí khá đặc biệt nó là sân sau rất lớn của hai ngôi nhà gần nhau một cái lớn là nhà của ông huyện sướng cái nhà mà chúng tôi đang thấp trú trên lầu, nhà xây gạch kiên cố. Nghe nói năm bốn mươi nhân dân nổi dậy, chất lửa đốt và lấy chảy vũ đập, nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Nhà một trệt một lầu, xây và trang trí theo kiểu tây mới, với rất nhiều hoa văn chạy biển xung quanh. Căn nhà nhỏ hơn kế bên cũng là căn nhà một trệt một lầu, nhưng nhìn thiếu vần về bề thế và chắc chắn như căn nhà kia đó là nơi để gia nhân của huyện sướng ở từ ngày được trước huyện hàm huyện sướng có hai tiểu đội lính phục vụ họ vừa canh gác vừa bảo vệ và làm cả những việc trong nhà họ được cấp súng nhưng huyện sướng phải tự trả lưng cho lính sau đó huyện sướng chết vợ con ông ta mỗi người một gà kẻ ăn người ở tứ tán Hai căn nhà chỉ còn một người ở lại trông coi, dọn dẹp. Ông ta tự nguyện ở lại trông coi. Có lẽ vì tự cố vô thân, không nhà không cửa, đó là ông Năm Nhiền đang có mặt trong bữa lai dài này. Rất khó đoán tuổi của ông Năm Nhiền, có thể là 60 hay 70 cũng không chừng. Chồng ông đã già lắm, người cứ quát lại, thầm xì, gia nhăn nhèo. Suốt ngày chẳng nghe ông nói tiếng nào Cứ đi đi lại lại như cái bóng Nếu có ai hỏi điều gì Ông dừng bước Ngước đôi mắt nhìn hết sức đặc biệt về người hỏi Đôi mắt trụng sâu, Cái nhìn như xa xôi Như oán hận, Lại như chịu đựng đến khổng cực Một lúc sau Cái miệng mòm mén Không còn cái răng nào của ông mới cất tiếng giọng ông nhỏ, Khàn và đục Lúc đoàn mới về được chỉ chỗ ở trên lầu hai ngôi nhà trên nhiều anh em chiếm chỗ trên lầu căn nhà lớn nơi đây sạch sẽ hơn và ít ẩm thấp hơn căn nhà bên kia nhưng sau đêm đầu tiên thì có bọn người dọn qua nhà nhỏ vì ở bên nhà lớn thấy có ma có người thấy bóng trăng thấp thoáng ngoài mùng có người nghe thấy tiếng gõ cửa không ngủ được sau đêm thứ hai thì số người đổ chỗ qua nhà nhỏ nhiều hơn nhất là những cặp vợ chồng Hình như mỗi lần vợ chồng ôm nhau là như có một cái gì đó kéo họ ra. Cuối cùng, chỉ còn đám trẻ độc thân. Sau bữa lai dài, họ lần ra ngủ một giấc tới sáng, chẳng có việc gì xảy ra. Tối nay cũng vậy, đám trẻ gom tiền lại mua rượu lai dài và rủ thế ông già giữ nhà, ông Tư nghiền. Ông Tư uống rất ít, chỉ ngồi đó nhìn với ánh mắt buồn rầu. Lâu lâu có người nào thích nói gì thì nói, cái miệng mó mém của ông lại hé cười. Hình như ông cười hay ông khóc thì hình dáng cái miệng vẫn giống nhau, đặc biệt là mấy ngày nay mọi người mới phát hiện được bàn tay cụt của ông. Ông thường giấu trong túi áo bà ba đen, chỉ trừ ngón cái, bốn ngón còn lại đều đứt hẳn. Nhưng không sao, ông vẫn làm tốt mọi việc bằng bàn tay như vậy bàn nhậu có khoảng thời gian yên lặng, tự nhiên có một người cất tiếng hỏi. Ông Tư ơi, con hỏi thiệt ông nghe, nhà này có ma thật không? Mọi người quay lại nhìn về phía ông Tư nghiền, ông hấp hái đôi mắt, mỉm cười. Không biết có phải mỉm cười hay không, ông trả lời. Tôi có nghe nói có, nhiều người nói, mà bà ấy thì chưa cho tôi nhìn thấy lần nào. Bà nào hả ông Tư Thì cái bà đó đó Bà nào mới được chứ Tối nay buồn quá Bọn con lại không diễn được Hay ông kể cho tụi con nghe với Ngoài trời mưa nặng hạt hơn một chút Có đứa nào xót vào một ly rượu đầy Đưa cho ông Ông cầm lấy ực một cái Thôi được Tối nay tôi cũng đang buồn Tôi kể cho mấy chú nghe Tôi cũng chưa kể cho ai nghe bao giờ Cái phòng mình đang ngồi đây Là phòng cũ của ông Huyện Theo lời ông Tư nghiền Thì huyện sướng là tay nhà giàu Nhờ đất điều Cha mẹ để lại Hắn có anh là Tổng Sung Hùng cứ phía bên kia con sông cái Hai anh em hắn xích mích Do giành nhau cướp đất của dân nghèo Thậm chí phải thừa kiện nhau Huyện sướng thì đầu óc chẳng có bao nhiêu Nên mọi chuyện Đều nằm trong tay bà Huyện Vì vậy mà trong nhà Ông ta rất ít quyền hành Cũng như những địa chủ khác Huyện Sương cũng rất thích của lạ Nhưng với ông ta Chỉ là những lần lén lút bà Huyện mà léng phén Có lần thì với đứa gia nhân trong nhà Có lần thì với đám vợ con tá điền Mà bọn định từ ruột mua chuộc Hay cưỡng bức hiến cho ông Những lần như vậy Nếu bà Huyện không hay thì thôi Nếu chuyện vỡ lở Thì người đàn bà đó không còn thấy xuất hiện ở nơi này nữa Cũng thèm một đám đệ tử của hiện sướng đưa tin Thì ông ta có sở thích kỳ quặc trong chuyện đó Khi ngủ với đàn bà Ông ta khoái chói tay chói chân Và xé quần áo của họ Hình như là ông ta chỉ thích hiếp hơn là được cho Chính vì vậy mà có những người chấp nhận ngủ với ông Để đổi lấy tiền Cũng chạy mặt và ông luôn luôn thèm khát Chờ đến một hôm Huyện Sướng đang ngồi ngắp vặt trong phòng Thì một tên lính xin đi vào bẩm huyện ân, Hắn bước tới khung núm Nói nhỏ vào tay huyện Sướng Huyện Sướng nghe đến đâu Mắt sáng lên đến đó Mày nói tao biểu nó vào đây chỉnh diện Rồi mới được gặp mặt chồng Tên lính quay ra Huyện Sướng quá sướng Từ hôm qua bà huyện đã đi về nhà mẹ ruột ở vĩnh long đám rỗ chắc phải ngày mai mới về Về này thì ông mặc tỉnh là làm mưa làm gió ông bước qua bộ xa lông phút lại quần áo ngồi đợi có tiếng gõ cửa huyện sướng lên tiếng đúng là giọng quan huyện trầm trầm mà hách dịch vô cùng Vô đi cửa mở tên lính đưa vào phòng người đàn bà đang lớ ngớ với cái giỏ điện trong tay Huyện sướng ra lệnh cho tiền lính Để đó, mày ra đi Nhớ đóng cửa lại đấy Cái cửa được thiết kế rất đặc biệt Mỗi lần đóng khít Thì nó tự động khóa lại Chỉ có sâu chìa khóa trong túi áo huyện sướng Mới có thể mở được Huyện sướng chỉ về phía cái giường Mày ngồi lên đó Người đàn bà loay hoay, lúng túng. Chị đi thăm chồng làm lính cho huyện sướng Mà không hiểu sao Ông huyện sướng lại mời lên đây Dạ... Dạ bẩm Huyện sướng nhìn kỹ người đàn bà Chắc chừng hầm mấy Dần ruộng rẫy Làn da hơi đen Nên trông càng săn chắc Tóc dài búi lên trên Để lộ cái cổ thơm thò Huyện sướng liếc nhẹ xuống dưới cặp chân dài núp hờ trong cái quần mỹ đen Nhưng không giấu được cặp rủi thòn thà Huyện sướng nuốt nước miếng Người đàn bà run run lên tiếng Bẩm ông Con tê kiếm chồng con là Hiện sướng cướp lời Tao biết rồi Nhưng có người còn nói Mày tới đây tính ám sát tao Thằng chồng mày nó đi tuần ở ngoài kia Tao đang cho kêu nó về Nếu nó nhận mày thì thôi Còn nó không nhận Thì tức là mày đi ám sát tao Tao bỏ tù cả nhà mày Bây giờ ngồi ở đây đợi nó Tao cũng phải trói mày lại Nếu không mày làm vậy thì chết tao Người đàn bà phản ứng Bằng cách thụt vô trong rừng Và kẹp hai tay lại Mày không phải sợ Nó về mà nó nhận mày là vợ Thì tao thả mày ra liền Hay là mày sợ tao trói mày Rồi mày ám sát tao không được Huyện sướng lấy sợi dây để sẵn trên bàn Bước tới kéo hai tay người đàn bà trói lại Một cách linh lẹ Và chắc chắn Đầu dây còn lại Hắn buộc vào một đầu giường Thế là xong Một chiếc khăn nhét vào miệng Hai đoạn dây buộc hai chân vào đầu giường bên kia Huyện sướng mặc tình mà hành động Hắn như con thú say mồi Hắn thực sự thích thú Khi nhìn đôi mắt hoang dại của Người đàn bà tuồn chay những dòng nước út hận. Hắn cảm thấy hấp dẫn khi nghe thấy những tiếng u ở phản kháng từ người đàn bà khổ sở. Các thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện âm hồn trừng phạt của tác giả người khăn trắng được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Duy. Xin mời các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo trong những lần đọc truyện tiếp theo của chuyên mục truyện kinh điển nhé. Tất cả những ý kiến đóng góp cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobooka.dalin.vn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.